Thương 13. Biết từ bỏ Bất kể ai đang đọc cuốn sách này đều có những mục tiêu khác nhau. Nếu bạn yêu cầu tất cả bạn bè mình thử làm các bài tập trong chương 1 để khám phá những tham vọng tiềm ẩn của họ, bạn sẽ nhận ra rằng đích đến của mỗi người có lẽ sẽ hơi khác, đôi khi là hoàn toàn khác nhau. Cuối cùng, đến một thời điểm nhất định, bạn sẽ phải tự bước đi trên chính, chính đôi chân của mình. Đôi khi, hoặc nhiều khi. Bạn sẽ cảm thấy con đường bạn chọn khác xa bạn bè, đồng nghiệp và gia đình. Và sẽ đến một lúc, tất cả chúng ta đều phải thoát ra khỏi vùng an toàn của bản thân để bắt đầu hành trình khám phá những vùng đất mới. Nếu bạn không nắm bắt được những bước ngoặt này trong cuộc sống, hoặc không đi đúng hướng, bạn sẽ mất phần lớn quãng đời cho những việc mà bạn không hề quan tâm. Và sau này nhìn lại, bạn cảm thấy thời gian thực sự đã bị lãng phí. Biết thoát ra khỏi vùng an toàn là một kỹ năng quan trọng Trong việc quản lý thời gian thông minh, tin mừng là việc đưa ra một quyết định mang ý nghĩa tích cực sẽ tạo cho bạn một cố hích và động lực để bạn hướng tới mục tiêu của mình. Thật không dễ dàng khi tính toán xem liệu rời bỏ vùng an toàn có phải là giải pháp tốt hơn hay không, bởi lúc này đi hay ở đều có những lợi ích riêng và bạn lại đang phải cân nhắc giữa hai bên, một bên bạn biết rõ và bên còn lại thì bạn không chắc chắn từ bỏ đôi khi không đồng nghĩa với việc chấp nhận rằng sẽ có những sự bất bênh và lúc ấy bạn sẽ có cơ hội nhìn lại lần cuối cùng bạn thử một điều gì đó mới mẻ lần đầu tiên là khi nào dù trải nghiệm ấy có thành công hay hạnh phúc không bạn vẫn sẽ học được những điều mới và biết cách điều chỉnh thái độ của mình sao cho phù hợp nếu bạn cảm thấy việc thay đổi thật khó khăn thì chắc chắn bạn sẽ thấy việc rời bỏ vùng an toàn còn khó hơn nhiều tuy nhiên Nếu bạn là một người thích cảm giác mạnh, bạn sẽ có xu hướng đưa ra những quyết định vội vàng, đơn giản chỉ vì bạn muốn khuấy động mọi thứ một chút. Hiểu bản thân có thể giúp bạn ước định tốt hơn về tương lai của mình. Một trong những lý do khiến mọi người không từ bỏ sớm hơn là bởi họ không nhận ra thời điểm để thay đổi đã đến. Khi họ hiểu mình đã lãng phí quá nhiều thời gian vào những tình huống như vậy thì mọi chuyện đã quá muộn màng. Cách duy nhất để giải quyết vấn đề này là sắp xếp thời gian để có thể thường xuyên đánh giá được tiến độ tiến đến mục tiêu của bạn. Trong công việc kinh doanh của tôi, cứ mỗi quý, chúng tôi lại triển khai phân tích SYOT. Và tôi nghĩ, nếu bạn cũng làm như vậy, bạn sẽ đảm bảo mọi việc luôn đi đúng hướng. Chú thích, phân tích SYOT một trong năm bước tạo thành chiến lược sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp. SYOT là viết tắt của strength, ưu điểm, weakness, nhược điểm, opportunities, cơ hội, và thách thức. Cứ sau 3 tháng, tôi ngồi lại với đội ngũ quản lý của công ty để nhìn lại những việc chúng tôi đã làm được và chưa làm được. Sau đó, chúng tôi sẽ hướng đến một thị trường và một nền kinh tế rộng hơn để dự đoán cơ hội phát triển sẽ đến từ đâu và đánh giá những nguy cơ tiềm ẩn sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty trong tương lai. Một đánh giá như vậy có thể cũng giúp ích cho bạn, bởi nó đảm bảo rằng bạn sẽ không bao giờ phải tốn quá nhiều thời gian vì đi sai đường. Dành thời gian tự hỏi bản thân một vài câu hỏi quan trọng có thể giúp bạn tránh lãng phí thời gian vào các dự án, những con người, sự nghiệp và sự đầu tư khiến bạn trạch hướng khỏi mục tiêu của mình. Tôi xin gợi ý một số câu hỏi sau đây. Bạn có buồn chán không? Chán nản là một dấu hiệu rõ ràng cho bạn thấy rằng đã đến lúc phải từ bỏ. Trước khi bạn nghĩ rằng sự chán nản chỉ là tạm thời, thì tôi cho rằng đây là một hồi chuông cảnh tình rằng bạn có lẽ nên thay đổi. Bạn có bất mãn không? Bạn không nhận được những gì mà bạn nên nhận được. Bạn phải thay đổi điều gì để có thể cảm thấy hài lòng. Nếu thay đổi ấy không đến từ công việc, sự nghiệp, hoàn cảnh xã hội hiện tại thì đã đến lúc bạn nên từ bỏ. Bạn có thoải mái không? Cảm thấy thoải mái không hẳn là không tốt, nhưng thoải mái quá thường dẫn đến sự lười biếng. Điều đó đồng nghĩa với việc bạn sẽ không thấy được những cơ hội để thay đổi tích cực và những rủi ro đưa đến thay đổi tiêu cực. Liệu giấc mơ có quá xa vời? Khi bạn cảm thấy một giấc mơ quá xa vời để có thể trở thành hiện thực, thường là bạn đã đánh giá đúng. Trong lĩnh vực kinh tế, ví dụ, nhiều người dự đoán thế giới sẽ lâm vào một cuộc suy trái lớn vào đầu năm 2007. Họ đã đầu tư vào những lĩnh vực an toàn hơn trước khi những người còn lại kịp nhận ra. Nếu Linh Tính Mách bảo rằng mục tiêu ấy quá xa vời, có lẽ đã đến lúc bạn chấp nhận từ bỏ. Khi không ai có thể thấy điều mà bạn thấy. Tôi đã nhắc đến những người tham gia chương trình Dark Grounds Dance. Họ dành nhiều năm trời để thực hiện các dự án, nhưng cuối cùng lại chẳng đi đến đâu. Nếu bạn đang ở trong một tình huống mà chỉ có bạn nhìn thấy những mặt tích cực, khả năng là bạn đang tự huyến hoặc bản thân và những nỗ lực của bạn có lẽ sẽ đem về nhiều thành quả to lớn hơn. Nếu bạn chuyển sang một hướng đi khác, điều tệ nhất có thể xảy đến là gì? Đây là một câu hỏi tuyệt vời để tự hỏi bản thân nếu bạn đang phân vân rằng liệu bây giờ có phải là thời điểm thích hợp để bắt đầu hành động không? Nếu bạn tiếp tục ngồi yên chờ đợi hoặc xông pha mạo hiểm, điều tệ nhất có thể là gì? Khi bạn tự hỏi câu này, dường như việc ngồi yên chờ đợi có vẻ còn đáng sợ hơn việc bạn thay đổi. 13% người Anh cảm thấy thời gian bị lãng phí nhất khi họ phải chờ giữa cuộc điện thoại hoặc chờ để được nối máy với đầu dây bên kia. Khảo sát tại công ty Script cover 2009 Tổng kết Trong cuộc sống, tất cả chúng ta đều muốn những thứ khác nhau, điều đó có nghĩa rằng đôi khi chúng ta sẽ phải học cách bước một mình trên con đường đã chọn. Phân tích s có thể cho bạn biết thời điểm thích hợp để từ bỏ. Trả lời những câu hỏi trong chương này có thể giúp bạn quyết định nên tiếp tục hay dừng lại. Action Đôi khi bạn sẽ thấy con đường bạn chọn khác xa bạn bè, đồng nghiệp và gia đình, và sẽ đến lúc tất cả chúng ta đều phải thoát ra khỏi vùng an toàn của bản thân để bắt đầu hành trình khám phá những vùng đất mới. Nếu bạn không nắm bắt được những bước ngoặt này trong cuộc sống hoặc không đi đúng hướng, bạn sẽ lãng phí phần lớn quãng đời cho những việc mà bạn không thực sự quan tâm. 1. Tại sao biết thoát khỏi vùng an toàn? Lại là một kỹ năng quan trọng trong việc quản lý thời gian thông minh. 2. Bạn có thường xuyên đánh giá công việc của bạn, theo S-Recap OT. 3. Hãy đánh giá công việc của bạn theo các tiêu chí. Bạn có hạnh phúc không? Bạn có buồn chán không? Bạn có bất mãn không? Bạn có thoải mái không? Liệu giấc mơ có xa vời? Có ai hiểu những công sức của bạn dành cho công việc không? Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì? Chương 14. Hãy gạt đi giọng nói trong đầu. Khi tôi bắt đầu phải nói trước đám đông và thảo luận với các doanh nhân về sự màu hiểm của họ, tôi thấy rằng nhiều người trong số họ không thể thực hiện được ước mơ của mình vì một lý do mà họ không nhận ra. Lý do ấy khiến con người trở nên thiếu quyết đoán và nó làm lãng phí thời gian không chỉ của họ mà cả những người lắng nghe họ nói về ý tưởng của mình. rào cản hay nguyên nhân người lãng phí thời gian ở đây chính là sự hoài nghi. Kể cả khi bạn bè hay gia đình đều đang thúc đẩy họ tiến về phía trước, ngay cả khi họ có những dự đoán thành công hay những nghiên cứu thị trường chỉ ra rằng khách hàng sẵn sàng mua bất cứ thứ gì mà họ bán ra, thì vẫn luôn có một giọng nói trong đầu họ rằng, bạn có chắc không? Những câu hỏi như vậy khiến họ do dự và lỡ mất cơ hội, chùn bước và mất tập trung và nó có thể thuyết phục họ từ bỏ giấc mơ của mình. Để sống một cuộc sống không có sự hoài nghi thì thực sự khó nhưng bạn hoàn toàn có thể quản lý sự hoài nghi bằng cách để cho mọi thứ xảy ra. Sau đây là cách làm của tôi. Một, không phải lúc nào bạn cũng đúng. Mọi người thường sợ sai đến mức họ không cho mình một cơ hội để đúng. Nếu bạn chấp nhận rằng sẽ có lúc bạn sai, đó chính là thời điểm mà bạn đã sẵn sàng để trải nghiệm những điều mới mẻ. 2. đặt giới hạn thời gian cho công việc. Nếu bạn thực sự không thể thuyết phục được nên làm việc gì, Cách để tiếp tục tiến lên phía trước là đặt cho mình một mốc thời gian. Điều này có thể được thực hiện bằng hai cách. Một, bạn có thể tự nói rằng, nếu đến cuối tuần này mà mình vẫn chưa thể quyết định được, thì chắc chắn đây là một việc không nên làm. Hoặc, hai, bạn có thể nói, bởi vì mình không chắc chắn 100%, nên mình sẽ chỉ theo đuổi việc này trong khoảng một tuần, tháng, năm. Và nếu mình không đạt được những thành quả như mong đợi trước thời hạn đó, mình sẽ từ bỏ. Và ít ra thì mình cũng chỉ tốn một tuần, tháng, năm cho nó mà thôi. 3. Đặt giới hạn ngân sách cho mọi việc Phần lớn mọi việc đều liên quan đến tiền, và nếu như bạn không chắc chắn nên theo đuổi lĩnh vực nào, thì có lẽ bởi bạn đang lo sợ rằng tiền của mình sẽ bị phung phí. Một cách để giải thoát bạn khỏi suy nghĩ ấy là hãy đưa ra ngân sách cho các kế hoạch của mình. Tự nói với mình rằng, tôi sẽ đặt cả trái tim và tâm hồn vào điều này cho đến khi tôi thành công hoặc chỉ dành 100, 1.000, 10.000 bảng cho kế hoạch này. Sẽ tốt hơn nếu bạn viết những con số này ra, bởi nếu không, luôn có khả năng là bạn sẽ chi nhiều hơn số tiền đó. Và khi việc đó xảy ra, chắc chắn là bạn đang theo đuổi một điều mà đáng ra bạn nên từ bỏ. 4. Cất vào ngăn kéo Nếu bạn mất nhiều thời gian khi quyết định một việc gì đó, cái tốt nhất có lẽ là gạt nó đi và tạm cất nó vào ngăn kéo. Theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, hãy nghiêm túc viết lại những điều khiến bạn băn khoăn và bỏ mảnh giấy đó ra một chỗ mà bạn không nhìn thấy. Nếu bạn không nhìn và không nghĩ về nó nữa, ít ra lúc này bạn có thể truyền tâm làm việc khác. Tuy nhiên, nếu như bạn không thể ngừng nghĩ về mảnh giấy đó trong ngăn kéo, thì có lẽ đó chính là kế hoạch nên được triển khai. 5. Nghĩ về tương lai Cách tốt nhất để sập tắt những giọng nói hoài nghi trong đầu là tưởng tượng về 5 năm tiếp theo tự hỏi liệu bản thân bạn trong tương lai muốn bạn theo đuổi hay từ bỏ giấc mơ ấy. Dù biết những kế hoạch sẽ không mang về nhiều thành công như mong đợi, bản thân bạn trong tương lai vẫn tiếp tục làm hay sẽ sống mãi với những tiếc nuối. 6. Bây giờ không phải lúc Tôi nghĩ nghi ngờ không phải là một thói quen tốt. Tôi đã từng hoài nghi rất nhiều và thường xuyên nghe thấy những giọng nói trong đầu. Nhưng khi sự nghiệp phát triển, tôi trở nên quyết đoán hơn và bỏ qua những giọng nói ấy. Nhiều năm về trước, khi không gạt bỏ được chúng, tôi đã tự nhủ rằng, bây giờ không phải lúc. Khi bạn từ bỏ được những nghi hoặc, dù chỉ một ngày thôi, hãy nhìn nhận lại mọi thứ một cách sáng suốt và bắt đầu tiến lên phía trước. Cuối cùng, tất nhiên là những giọng nói ấy đã hiểu được thông điệp của tôi. Và khi tôi đã tự tin hơn về khả năng ra quyết định của mình, tôi ngày càng ít bị kìm hãm bởi những hoài nghi. Nếu bạn muốn bắt đầu, hãy bảo những giọng nói trong đầu. Đừng làm phiền bạn trong vòng 24 giờ. Năm 1980, quãng đường di chuyển một chiều ở London là 2,5 dặm. Đến năm 2003, con số này đã tăng lên thành 8,5 dặm. Theo Đại học West of England. Chú thích, một dặm xấp xỉ bằng 1,6 km. Tổng kết, sự hoài nghi có thể ngăn chúng ta đưa ra những quyết định nhanh chóng và sáng suốt. Chấp nhận rằng bản thân không phải lúc nào cũng đúng sẽ giúp chúng ta trở nên quyết đoán. Thiếu quyết đoán là một thói quen, phá vỡ thói quen ấy có thể cải thiện hiệu quả của bạn. Action Nhiều người không thể thực hiện được mơ ước bởi một lý do mà họ không nhận ra. Lý do ấy khiến con người trở nên thiếu quyết đoán và lãng phí thời gian. Đấy chính là sự hoài nghi. 1. Sự hoài nghi có tác dụng tiêu cực như thế nào đối với việc quản lý thời gian của bạn? 2. Bạn hãy nêu một số cách giúp loại bỏ thói quen hoài nghi khi bắt đầu công việc. 3. Theo bạn, việc đặt giới hạn thời gian hay đặt giới hạn ngân sách sẽ hiệu quả hơn trong việc quyết định bạn có phù hợp cho một mục tiêu nào đó. Chương 15 Học cách từ chối Tôi cho rằng có 3 lý do khiến mọi người không thể hoàn thành mọi thứ như mong muốn của họ. Có thể họ không có khả năng, không có đủ thời gian hoặc có quá nhiều việc phải làm trong khoảng thời gian cho phép. Nếu muốn cải thiện hiệu quả công việc, bạn phải xác định được nguyên nhân của vấn đề hiện tại. Trong cuốn sách này, tôi vẫn luôn nói về cách để làm việc hiệu quả hơn, và chắc chắn là sẽ còn nhiều hơn nữa trong nửa sau của cuốn sách, và những gợi ý để bạn có thể tiết kiệm nhiều thời gian hơn. Tất nhiên, tôi vẫn còn nhiều gợi ý khác nữa. chương này sẽ bàn về lý do thứ ba, có quá nhiều thứ phải làm, làm việc hiệu quả hơn, giúp bạn tiết kiệm thêm vài giờ. Nhưng có một số giới hạn là bạn chỉ tiết kiệm được một số lượng thời gian nhất định và điều đó có nghĩa là bạn không thể làm tất cả mọi thứ. Đồng nghĩa với việc sẽ có những lúc bạn phải từ chối những cơ hội mới và từ bỏ luôn một số việc hiện tại mà bạn đang làm. Kết quả của làm quá nhiều việc một lúc Sẽ là không có việc nào được hoàn thành một cách xuất sắc. Có thể bạn sẽ làm những người xung quanh thất vọng và luôn trong trạng thái hoảng loạn. Kiểm soát được khối lượng công việc, đảm bảo mục tiêu sẽ được hoàn thành và công việc luôn được triển khai đúng tiến độ. Nếu bạn cảm thấy thời gian trong ngày không đủ, bạn cần phải học cách nói không. Những việc đang làm Hãy bắt đầu bằng cách nhìn vào những việc bạn đang phải làm. Tôi muốn bạn lập hai danh sách. Danh sách đầu tiên bao gồm tất cả những việc ngoài giờ. Và danh sách còn lại gồm những việc bạn làm ở văn phòng. Đây là gợi ý về những việc mọi người có thể sẽ liệt kê trong danh sách của họ. Ở nhà Làm việc nhà, đi mua sắm, làm vườn, làm sổ sách, đọc sách, hoạt động văn hóa, dành thời gian cùng gia đình, đưa các con đi chơi, làm đồ thủ công, làm từ thiện, tổ chức sự kiện cộng đồng, bảo dưỡng xe hơi, tập thể dục, giao tiếp xã hội, đi nghỉ. Ở văn phòng, làm sổ sách, họp, kiểm tra email, nghiên cứu, đọc báo cáo, dự chủ ngân sách, mở rộng quan hệ, xử lý tình huống khẩn cấp làm việc với khách hàng, bán sản phẩm, đề bạt thăng chức và tiếp thị, lập kế hoạch dài hạn, nghỉ ăn trưa, giao tiếp xã hội. Nên nhớ rằng, danh sách trên chưa bao gồm công việc mà bạn được trả lương để làm. Chúng ta tốn quá nhiều thời gian vào những hoạt động vô thức, những việc không cần suy nghĩ. Chúng ta có thể phải dành nhiều ngày, đôi khi lâu hơn, để có thể làm những công việc phát sinh như vậy. Nếu có thể loại bỏ những việc này ra khỏi cuộc sống, bạn sẽ có tất cả thời gian để tập trung vào những điều thực sự quan trọng với bạn. Hãy bắt đầu với danh sách ở nhà của bạn và xem có thể loại bỏ việc gì ra khỏi danh sách. Câu hỏi đầu tiên đặt ra ở đây là, liệu có bất kỳ việc nào bạn có thể bàn giao lại cho người khác hoặc những việc nào bạn cảm thấy thực sự không cần thiết? Việc gì trong danh sách sẽ khiến bạn phải thốt lên rằng thật lãng phí thời gian khi nhìn lại? Việc gì bạn có thể làm ít đi? Xác định được những hoạt động vô thức lấp đầy cuộc sống của bạn chính là bước đầu tiên để tháo gỡ khó khăn trong đời bạn. Nếu bạn là người thích làm hoạt động tình nguyện cho các tổ chức từ thiện thì có lẽ bạn đang ôm đồm quá nhiều trách nhiệm. Nhưng bạn có cần làm tất cả những việc ấy không? Bạn có thể nói với các tổ chức rằng bạn đang có ý định nghỉ việc Để nắm bắt những cơ hội khác trong cuộc sống hay không Nếu là người thích giao lưu Rất có thể Bạn sẽ đồng ý với tất cả những lời mời từ bạn bè Nhưng giờ là lúc Bạn đánh giá xem Liệu mình có thực sự nên dành thời gian cho các hoạt động Mà người khác chọn Chứ không phải bạn chọn Đánh giá những cơ hội mới Khi đã loại bỏ bớt các ràng buộc Bạn rất cần một chiến lược Để đảm bảo rằng Bạn sẽ không bắt đầu lấp đầy cuộc sống của mình bằng những ràng buộc tương tự những thứ bạn vừa gạch khỏi danh sách. Nếu là kiểu người không thể từ chối, bạn cần thiết lập một bộ tiêu chí cho phép bạn chọn lọc hơn. Hãy tự hỏi bản thân những câu hỏi dưới đây: Tôi có thực sự muốn làm việc này không? Nếu tôi dành thời gian cho việc này, tôi sẽ không thể làm việc gì khác. Tôi sẽ tốn bao nhiêu thời gian vào việc này? Tôi có thể giảm bớt các ràng buộc trong tương lai nếu tôi có quá nhiều ràng buộc không? Tôi có thời gian để làm việc này không? Tôi có thể nhờ người giúp đỡ nếu tôi cảm thấy khó khăn không? Có phải tôi nói đồng ý, vì như thế dễ hơn từ chối không? Tôi sẽ có đủ thời gian để hoàn thành việc này một cách đúng đắn không? Việc này sẽ kéo tôi ra xa, hay lại gần hơn với mục tiêu của mình? Từ câu trả lời cho những câu hỏi trên, bạn sẽ quyết định được mình có nên theo đuổi cơ hội phía trước hay không? Thật khó để từ chối. Gần đây, tôi bắt đầu phải từ chối lời mời tham gia các tổ chức từ thiện, Mà tôi biết mình không có thời gian để thực sự nhiệt tình với công việc. Hiện tại, tôi đang làm việc với 29 tổ chức từ thiện bởi một lý do tôi có thể tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của những người mà các tổ chức từ thiện này giúp đỡ. Nếu tôi nói không đồng ý với mọi đề nghị mà tôi nhận được, tôi sẽ không tạo ra sự khác biệt cho những tổ chức mà tôi đã ủng hộ. Tôi sẽ không làm được gì nhiều cho họ. Và sớm thôi, họ sẽ nhận ra rằng họ chẳng thể trông chờ vào tôi. Tôi có giới hạn của riêng mình và tôi nhận ra giới hạn đó trước khi tôi tiếp tục ôm đồm thêm những ràng buộc khác mà tôi biết mình không thể xử lý. Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi đã phải từ chối khi thực sự không muốn vậy chút nào. Trung bình, người Anh ngủ thêm 43 phút mỗi ngày vào dịp cuối tuần, theo khảo sát sử dụng thời gian ở Anh, 2.000. Việc từ chối thực sự rất khó. Tôi nghĩ bản năng của con người là muốn giúp đỡ và muốn đồng tình với mọi người. Đó là lý do tại sao phản ứng đầu tiên của họ luôn là tích cực, từ chối thường xuyên đồng nghĩa với việc ưu tiên bản thân hơn, và nếu bạn muốn đạt được các mục tiêu của mình thì đó là điều bạn bắt buộc phải làm. Tất nhiên, có những cách từ chối nhẹ nhàng, và tôi nghĩ nếu bạn biết từ chối lịch sự thì mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn, đây là lời khuyên của tôi. Đừng lờ đi, bởi mọi người sẽ tiếp tục hỏi và điều đó có thể chiếm nhiều thời gian của bạn hơn. Giải thích tại sao bạn không thể đồng ý. Đề xuất những người khác có thể giúp họ. Hãy thành thật, nếu cảm thấy mình không làm được, bạn nên nói với họ. Tổng kết Nói không với những cơ hội mới là cách duy nhất đảm bảo rằng bạn không ôm đồm quá nhiều việc. Bạn có thể ủy thác một số việc nhất định cho người khác. Thiết lập một chiến lược để đánh giá những cơ hội mới. Bằng cách này, bạn sẽ không đồng ý là những việc lẽ ra bạn phải từ chối. Question Có 3 lý do khiến mọi người không thể hoàn thành mọi thứ như mong muốn. Không có khả năng, không đủ thời gian, hoặc có quá nhiều việc phải làm trong một khoảng thời gian cho phép. Nếu muốn cải thiện hiệu quả công việc, bạn phải xác định nguyên nhân của vấn đề hiện tại. Kiểm soát được khối lượng công việc, đảm bảo mục tiêu sẽ được hoàn thành và công việc luôn được triển khai đúng tiến độ. Nếu bạn cảm thấy thời gian trong ngày không đủ, bạn cần phải học cách nói không. Một Hãy lập danh sách những việc bạn làm ở nhà và ở văn phòng, những việc không được trả lương, sau đó gách bỏ dần những việc bạn thấy không thực sự cần thiết, việc có thể giao cho người khác, việc có thể làm ít đi. 2. Cần lưu ý những nội dung gì trước khi nhận được một công việc, một cơ hội mới. 3. Hãy nêu một số kinh nghiệm của bạn khi từ chối việc gì đó. Chương 16. Thanh lọc cuộc sống Cứ vào tháng 1 hàng năm, các bạch chí và các chương trình truyền hình phát sóng hàng giờ trên vô tuyến lại nhắc nhở chúng ta nên thanh lọc chế độ ăn uống. Sau những bữa ăn thả phanh dịch sáng sinh, chúng ta được khuyên rằng cắt bỏ một vài loại thực phẩm không có lợi cho sức khỏe có thể giúp hệ tiêu hóa nghỉ ngơi và giúp các cơ quan quan trọng hoạt động hiệu quả. Chúng ta có thể nhận được những lợi ích tương tự nếu biết cách thanh lọc cuộc sống thay vì chỉ thanh lọc chế độ ăn hàng ngày. Chương này sẽ bàn về việc loại bỏ những hoạt động vô bổ hoặc độc hại khiến cuộc sống của chúng ta chỉ trệ. Chúng ta sử dụng khái niệm kiểm soát chế độ ăn uống và tập thể dục nếu muốn kiểm soát cân nặng và sức khỏe của mình. Và tôi nghĩ chúng ta có thể mở rộng khái niệm về chế độ ăn uống sang quản lý thời gian. Những chế độ ăn kiêng khác nhau lại có những cách hoạt động khác nhau. Một số người bảo bạn chỉ được nạp chất đạm, những người khác khuyên chỉ ăn trái cây... Và có người lại không ăn bất cứ thứ gì sau 6 giờ tối. Và chắc hẳn không phải ai cũng đúng. Tôi kết luận được rằng, không có khoa học nào đằng sau những chế độ ăn kiêng giúp người ta giảm cân. Chính cấu trúc mà chế độ ăn kiêng áp dụng cho lượng thức ăn của họ, giúp họ kiểm soát những gì họ nạt vào. Điều này cũng sẽ đúng với chế độ ăn kiêng thời gian. Những gì hiệu quả với một số người có thể sẽ không phát huy tác dụng với những người khác. Nhưng nếu bạn có thể tìm được một chế độ ăn kiêng phù hợp với mình, cấu trúc làm việc của chế độ ấy sẽ giúp bạn quản lý thời gian hiệu quả và tránh việc lãng phí thời gian. Lý do mà những thực đơn ăn kiêng có tác dụng, ít nhất là trong một khoảng thời gian ngắn, đó là thay vì tùy ý ăn bất cứ thứ gì vào bất cứ khi nào bạn thích, bạn kiểm soát và tính toán lượng thức ăn nạp vào cơ thể. Thực đơn đặt ra một khẩu phần ăn hoặc một khuôn mẫu nhất định giúp bạn duy trì thói quen ăn uống lành mạnh hơn, do đó... Bạn sẽ dễ dàng từ bỏ những đồ ăn nhiều chất béo và bắt đầu tìm đến những thực phẩm lành mạnh hơn. Một chế độ ăn kiêng thời gian cũng có những nguyên tắc tương tự. Từ. Bằng cách thiết lập một cấu trúc để quản lý thời gian, bạn sẽ cảm thấy dễ dàng hơn khi đưa ra những lựa chọn tốt hơn về những việc mình nên làm. Nhưng cũng giống như chế độ ăn kiêng, không phải phương pháp nào cũng phù hợp với tất cả mọi người. Bạn phải tiếp tục cố gắng hoặc không ngừng tìm kiếm cho đến khi tìm thấy một khuôn mẫu phù hợp với mình. Từ đầu đến giờ, chúng ta đã xác định được những việc không cần thiết trong cuộc sống của bạn. Một là vì bạn quá tử tế để từ chối. Hai là những việc ấy đã trở thành thói quen. Giờ là lúc phải hành động. Tôi muốn bạn nhìn lại những điều bạn cảm thấy cần phải loại bỏ khỏi cuộc sống của chính mình và tính toán những hành động cần thực hiện. Tôi sẽ lần lượt đi vào từng mục khác nhau trong cuộc sống của bạn và đề xuất những cách dễ dàng để thực hiện những thay đổi sẽ tạo ra sự khác biệt lớn. Hãy ghi lại từng gợi ý. Mà bạn thấy có ích Và bắt đầu điều chỉnh chế độ ăn kiêng thời gian của riêng mình Cuộc sống gia đình Cho đến giờ phút này Bạn nên biết những việc gì đang tiêu tốn quá nhiều thời gian của mình Câu hỏi mà chúng ta phải trả lời bây giờ là Vậy thì làm thế nào để giải quyết việc này Bạn sẽ giảm số lượng Hoặc tần suất làm việc nhà Sẽ giao chúng cho người khác Hay trả tiền để thuê một người giúp việc Tôi luôn tin rằng Mọi việc đều có cách giải quyết Bây giờ Bạn có thể lau dọn nhà cửa và sắp xếp đồ đạc một cách ngăn nắp được không? Hãy dọn dẹp mọi thứ gọn gàng và bỏ đi những vật dụng không cần thiết. Nếu bạn chỉ có một vài đôi giày nhất định, việc lựa chọn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Và nếu bạn chỉ cất giấy tờ ở một hộp cố định, bạn sẽ nhanh chóng tìm ra những tài liệu bạn cần. Tôi phát hiện ra một số liệu rất thú vị từ Hiệp hội xà phòng và chất tẩy rửa quốc gia Hoa Kỳ. Bỏ đi những đồ dùng thừa sẽ giảm bớt 40% tầm khối lượng việc nhà. Vậy, hãy bắt đầu dọn dẹp nào. Nếu vấn đề không chỉ nằm ở việc dọn dẹp, mà còn bắt nguồn từ những thành viên trong gia đình bạn, đã bao giờ bạn cảm thấy họ đang làm chậm tiến độ công việc của mình chưa? Và nếu bạn từng cảm thấy như vậy, thì lần tới khi bọn trẻ nhờ bạn trở đi đâu đó, hay chị gái nhờ bạn trông con hộ, bạn sẽ phản ứng như thế nào? Bạn sẽ từ chối chứ? Quản lý thời gian cũng tương tự như việc thực hiện chế độ ăn kiêng. Việc tuân thủ chế độ sẽ rất khó khăn nếu những thành viên trong gia đình bạn vẫn cư xử theo cách họ luôn làm. Điều quan trọng là bạn nói với mọi người rằng bạn đang bắt đầu một thói quen mới và nhờ họ giúp đỡ bạn trong việc tuân thủ. Nếu bạn đang ăn kiêng, mọi người sẽ hiểu tại sao bạn từ chối ăn món tráng miệng và bạn cần làm cho họ hiểu rằng có một số điều nhất định bạn sẽ không làm nữa. Thời gian giải trí Bạn dành thời gian giải trí của mình để làm điều gì? Bạn có thể trả lời thành thật. Nếu hâm mộ bóng đá... Bạn có A. Xem một trận bóng trên tivi mọi lúc mọi nơi, B. Xem một đội mà bạn thích hàng tuần, C. Đọc tin thể thao hàng ngày và xem tất cả các trận bóng chiếu trên TV, hoặc D. Tất cả những điều trên, thêm một chút cá cược, sau đó cập nhật tin tức mới nhất của đội bóng trên Internet. Rõ ràng, bạn có thể tận hưởng khoảng thời gian rảnh dữ của mình ở nhiều mức độ khác nhau, và theo tôi, thời gian dành cho những việc ấy có thể được giảm đi đáng kể cũng như ăn quá nhiều bánh sô-cô-la sẽ không giúp bạn giảm được cân nào. Dành quá nhiều thời gian vào những việc vô bổ là điều tồi tệ nếu bạn muốn tiết kiệm thời gian. Ở Anh, đàn ông dành thời gian ở chỗ làm nhiều hơn phụ nữ 1 tiếng 17 phút, trong khi phụ nữ làm việc nhà nhiều hơn đàn ông 1 tiếng 30 phút. Theo khoảng sát sử dụng thời gian ở Anh, 2.000. Đã đến lúc bạn phải hủy đăng ký nhận tạp chí và từ bỏ các câu lạc bộ và tổ chức khiến bạn sao nhãn khỏi những điều mà bạn đã xác định thực sự quan trọng với mình. Nếu bạn biết mình đang xem tivi quá nhiều, hãy tự hỏi tại sao. Đó chỉ là một thói quen, hay bởi vì bạn thực sự thích xem tivi Hãy tự hỏi bản thân, nếu bạn thực sự quan tâm đến những nhân vật trong East and the, một người nào đó trúng giải trong chương trình Dear Honoria, hoặc bạn quan tâm nhiều hơn tới việc tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của chính bạn. Giống như chế độ ăn kiêng, bạn có thể làm nhiều điều để ngăn cản bản thân. Quay lại những thói quen cũ, Nếu bạn không mua bánh quy, sẽ chẳng có chiếc bánh quy nào trong nhà để bạn có thể ăn. Như vậy, bạn có thể làm gì để ngăn không cho bản thân, quay lại với những thói quen giải trí. Nếu bạn nghiện xem TV, có lẽ bạn nên cân nhắc việc thanh lý chiếc TV ấy. Đó cũng chính là việc tôi đã làm trong giai đoạn khởi nghiệp. Tôi đã bán chiếc TV để lấy lại một chút tiền, nhưng ít lâu sau tôi nhận ra rằng quyết định ấy mang lại cho tôi nhiều lợi ích hơn thế. Tôi có rất nhiều thời gian toàn tâm toàn ý cho công việc kinh doanh. Và khi trở về nhà vào buổi tối, tôi tân trang lại nhà cửa thay vì nằm dài trên chiếc ghế xem TV như mọi hôm. Và những đổi mới trong ngôi nhà cũng đã mang về cho tôi rất nhiều lợi nhuận. Chú thích It's Enders, bộ phim truyền hình dài tập của Anh, được phát trên kênh BBC One từ năm 1985. Dear or No Dear, một chương trình trò chơi truyền hình. Dù chỉ là tạm thời, việc sống không có tivi sẽ thực sự cho thấy bạn có thể tiết kiệm được bao nhiêu thời gian. Nếu bạn cảm thấy việc ấy quá khó khăn, trước hết hãy thanh lý bộ đầu kỹ thuật số của tivi và thử xem bạn sẽ sống sót ra sao chỉ với một vài kênh truyền hình tè nhạt. Hoặc bạn cũng có thể chuyển tivi sang căn phòng sẽ khiến bạn cảm thấy khó chịu khi ngồi xem quá lâu. Hơn nữa, nếu bạn đang đăng ký dịch vụ truyền hình thì việc hủy đăng ký chắc chắn sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Bạn có thấy việc từ bỏ tivi giống việc từ bỏ những chiếc bánh ngọt không? Nếu bạn không thể từ bỏ hoàn toàn, ít nhất bạn có thể cắt giảm thời lượng xem TV hay chỉ ăn một hoặc hai chiếc bánh ngọt một tuần được chứ. Công việc Ở chỗ làm có rất nhiều yếu tố gây mất tập trung, làm lãng phí thời gian của cả bạn và cả công ty, từ việc xì sao bàn tán về nhân viên mới đến những cuộc họp tẻ nhạt, không có sự thống nhất, những báo cáo không đi đến đâu, và hơn cả là vài giao dịch với những khách hàng chẳng đem về cho công ty nhiều lợi nhuận. Hầu hết những người phàn nàn Đều cảm thấy công việc của họ đang bị chậm tiến độ. Bất kể là một người đồng nghiệp mô mô hay một ông sếp không có năng lực, chúng ta không chán ghét khi có quá nhiều việc phải làm. Chúng ta chỉ chán nản khi cảm thấy chưa thể làm hết sức mình. Vậy, hãy xem điều gì đang cản trở bạn tại nơi làm việc. Đồng nghiệp Họ có thể là bạn bè, nhưng bạn có cảm thấy bạn quá dễ dàng bị sao nhã và bị thuyết phục làm những điều bạn không nên làm không? Nếu có, bạn định làm gì để hạn chế việc này? Bạn có thể chuyển vị trí làm việc ra chỗ khác, ví dụ như gần xếp hơn để tránh bị làm phiền. Bạn có thể đem bữa trưa từ nhà đi để tránh việc dùng bữa quá lâu trong căng tin. Bạn có thể đeo tai nghe và gạt đi những tính phì xào bên cạnh, hoặc giải thích một cách lịch sự rằng bạn muốn làm việc thay vì trò chuyện. Hãy tìm một cách để tránh những yếu tố gây mất tập trung và làm tương tự với việc bỏ hộp bánh quy vào nhà kho để bạn không cảm thấy thèm ăn nữa. Khách hàng Bạn đã bao giờ nghe tới quy tắc 80-20, nói rằng 80% thu nhập của bạn đến từ 20% lượng khách hàng? Điều này không đúng hoàn toàn, nhưng thường thì một vài khách hàng sẽ mang về nhiều lợi nhuận hơn những người còn lại. Nếu điều này đúng với bạn, bạn sẽ biết mình nên dành thời gian cho ai? Có những khách hàng đang làm lãng phí thời gian của bạn, và bạn nên nhận ra rằng có lẽ đã đến lúc bạn từ bỏ để có thể tập trung vào những khách hàng đem lại nhiều lợi nhuận hơn. Danh tiếng cũng như nhiều trải nghiệm quý giá hơn Hãy tự đánh giá xem Ai mới là người xứng đáng với lượng thời gian bạn bỏ ra Các vị xếp Nhiều công ty có cách quản lý rất kỳ lạ Và không hiệu quả Nếu một lúc bạn phải báo cáo cho hai người quản lý Hoặc được giao những việc bạn không hề có chuyên môn Thì khả năng cao là xếp chỉ đang làm tốn thời gian của bạn Lúc này bạn có ba lựa chọn Cố gắng làm Cố gắng để thay đổi Hoặc chuyển sang công việc mới Nếu bạn có thể đề xuất cách thức cải thiện các quy trình và hệ thống, bạn sẽ tạo được ấn tượng tốt với sếp và đôi khi sẽ được thưởng hoặc thăng trức. Nhưng cũng có khả năng bạn sẽ chỉ bị coi như một kẻ gây rối mà thôi. Nếu không được đánh giá cao, bạn nên tìm một công ty khác. Trong lúc ấy, hãy tự hỏi xem bạn có thể làm gì để thay đổi tình hình. thay vì dành thời gian phàn nàn, hãy dành thời gian tìm những giải pháp giúp bạn làm việc hiệu quả hơn. Bạn bè Những người bạn không phải lúc nào cũng là chỗ dựa tốt. Nghiên cứu cho thấy áp lực từ phía bạn bè khiến chúng ta phải làm những việc, một là để tạo ấn tượng, giúp chúng ta hòa nhập với số đông, hai là vì chúng ta không muốn bị bỏ lại phía sau. Không có gì đáng ngạc nhiên khi bạn bè là nguyên nhân khiến nhiều người bị trạch hướng khỏi các mục tiêu của họ. Một số người đang có những mối quan hệ bạn bè khá độc hại. Ở một vài thời điểm nhất định trong cuộc sống, chắc hẳn chúng ta đã bị bạn bè rụ rỗ, Là một điều gì đó khiến bản thân phải hối hận, dù đó là việc ở lại uống thêm một cốc bia hay mua một thứ mà bạn thực sự không có khả năng chi trả. Nếu có những người bạn như vậy, bạn cần tìm cách chống lại những cám dỗ khi họ cố tìm cách rủ bạn tham gia vào những cuộc vui phù phiếm ngoài kia. Nghiêm ngặt tuân thủ chế độ ăn kiêng. Ăn kiêng nói thì dễ, nhưng sẽ có lúc bạn trần nhận thấy mình đang ăn một chiếc bánh sô-cô-la hay một gói khoai tây chiên. Lúc đó, bạn sẽ không thể hãm lại được nữa. Khi bạn thích ăn một chiếc bánh, chế độ ăn kiêng đã bị phá vỡ. Lúc này, bạn có thể ăn thêm một chiếc bánh nữa. Điều này cũng tương tự như chế độ ăn kiên thời gian. Bạn cần biết mình phải làm gì khi được bạn bè mời uống thêm một cốc bia hoặc khi khách hàng gọi điện nhưng bạn thực sự không có chút thời gian rảnh rỗi nào. Bạn cần phải từ bỏ ham muốn tạm thời để thu về những lợi ích lâu dài, cũng giống như cách một người ăn kiêng chọn giữa sự thỏa mãn, tức thì của gói khoai tây chiên và niềm vui dài lâu của việc giảm cân. Bạn phải nhìn vào tương lai để có sức mạnh chống lại sự sao nhã. Để làm được điều này, bạn phải tập trung vào mục tiêu của mình. Nhắc nhở bản thân về mục tiêu mà bạn muốn đạt được, về cuộc sống mà bạn muốn tận hưởng sau này, sẽ giúp bạn kiên trì và không lãng phí thời gian vào những điều phù phiếm. Hãy nhớ lại những bức tranh bạn đã tưởng tượng trong chương đầu tiên. Bạn sẽ dễ dàng từ bỏ những phiền nhiễu đó. Tổng kết, thanh lọc thời gian cũng giống như thanh lọc chế độ ăn uống. Bạn phải cắt bỏ những hoạt động có hại với bản thân. Lần lượt xem xét từng mục trong cuộc sống của bạn, xác định những hoạt động gây lãng phí quá nhiều thời gian. Tập trung vào mục tiêu và lợi ích lâu dài có thể thúc đẩy bạn chống lại những cán dỗ ngắn hạn. Action Chúng ta sử dụng khái niệm kiểm soát chế độ ăn uống và tập thể dục nếu muốn kiểm soát cân nặng và sức khỏe của mình. Và chúng ta có thể mở rộng khái niệm về chế độ ăn uống sang quản lý thời gian. Một Theo quan điểm của tác giả, hai lý do chính khiến chúng ta vẫn làm những việc không cần thiết trong cuộc sống là gì? 2. Hãy liệt kê một số lĩnh vực bạn có thể bắt đầu điều chỉnh những việc tiêu tốn thời gian, lĩnh vực nào tiêu tốn nhiều thời gian nhất của bạn. 3. Bạn hãy đưa ra một số gợi ý giúp các giảm thời gian bị tiêu tốn trong công việc, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, cấp trên, khách hàng, hoạt động giải trí. Phần 2. Hôm nay bạn làm gì? chương 17. Hôm qua bạn làm gì? Nửa đầu của cuốn sách đã giúp bạn tìm và phát triển các phương pháp đảm bảo bạn có thể đạt được những gì bạn muốn trong cuộc sống. Kể từ đây, tôi muốn tập trung vào các kỹ năng và thái độ giúp bạn tận dụng tối đa mỗi ngày. Đây là lúc mà sự tương đồng giữa chế độ ăn kim thực phẩm và chế độ ăn kim thời gian trở nên rõ ràng. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ tập trung vào việc... Tìm cho bạn một mô hình phù hợp. Giống như nhiều thực đơn ăn kiêng khuyến khích bạn kiểm soát tất cả lượng thức ăn nạp vào cơ thể. Tôi muốn bạn bắt đầu chương mới này bằng cách ghi lại mọi việc bạn làm. Trước khi chúng ta có thể làm cho ngày mai hiệu quả hơn hôm nay, chúng ta cần hiểu rằng ngày hôm qua mình đã sai ở đâu. Bắt đầu bằng việc ghi lại tất cả những gì bạn đã làm ngày hôm qua, tất cả mọi thứ, thậm chí cả những việc hàng ngày như rửa mặt và đánh răng. Tiếp theo, bạn ghi lại khoảng thời gian ước tính để làm mỗi việc. Bắt đầu từ lúc bạn thức dậy cho đến khi bạn đi ngủ. Bây giờ, bạn ghi thiên thời gian thực tế bạn đã dành vào những việc đó. Phụ nữ dành nhiều thời gian để tắm gội và thay quần áo hơn đàn ông. Sự khác biệt về thời gian dành cho các hoạt động này thể hiện rõ hơn ở thanh thiếu niên. Trung bình thời gian một cô gái 19 tuổi, vệ sinh cá nhân và thay đồ, nhiều hơn một chàng trai cùng tuổi là 40 phút. Sự chênh lệch trung bình giữa hai giới tính ở tất cả các độ tuổi là 10 phút mỗi ngày. Theo khảo sát sử dụng thời gian ở Anh, 2000, hãy tính thời gian bạn ngủ một ngày và lấy 24 giờ trừ đi khoảng thời gian ấy. Sau đó tiếp tục trừ đi thời gian mà bạn dành để làm những việc khác. Lúc này, thời gian còn lại là bao nhiêu? Theo lý thuyết, có lẽ bạn không còn lại một chút thời gian nào. Nhưng tôi đã yêu cầu 5 người làm bài tập đơn giản này và khoảng thời gian còn lại của họ dao động từ 2 giờ đến 4 giờ 15 phút. Thực tế chúng ta dành quá nhiều thời gian Làm những việc vô bổ, mà thậm chí sau đó chúng ta không hề có ký ức gì về chúng. Vậy nên, cách duy nhất để tính toán bạn đang sử dụng thời gian thế nào là đo lường thời gian một cách có ý thức. Và cách để làm điều này là viết nhật ký thời gian. Bài tập 6 Viết nhật ký thời gian Tôi phải cảnh báo luôn rằng bạn cần phải kiên trì những việc gì đang yêu cầu nhiều nỗ lực càng đem lại những kết quả đáng kể. Trong tuần tới, tôi muốn bạn chọn 3 ngày để phân loại từng việc bạn làm. Kể từ lúc thức dậy cho đến khi đi ngủ, bạn sẽ phải tính toán từng phút một. Vấn đề của việc viết cuốn nhật ký chi tiết là đôi khi bạn sẽ tự khiển trách bản thân rằng Ồ, đã 4 giờ rồi mà mình vẫn chưa viết lại nhật ký từ buổi trưa. Mình đã làm gì vậy nhỉ? Bản thân tôi cũng có một cuốn nhật ký. Và dưới đây là những gợi ý để đảm bảo bạn liên tục cập nhật nhật ký cả ngày. Mỗi lần nhìn lên đồng hồ, hãy viết ngay vào nhật ký. Đặt báo thức trên điện thoại mỗi giờ hoặc dùng đồng hồ hẹn giờ và bổ sung những việc bạn đã làm. Tôi thấy việc viết lại những mẫu ghi nhớ mỗi khi làm việc khá có ích. Tôi luôn mở một văn bản trên máy tính để có thể liên tục ghi lại những hoạt động mỗi lần tôi ngồi xuống bàn làm việc. Có thể bạn sẽ cảm thấy tiện hơn nếu ghi chết mọi việc vào một cuốn sổ bỏ túi mà bạn có thể mang theo bên mình suốt cả ngày. Bạn hãy viết nhật ký của 3 trên 7 ngày trong tuần tới và đảm bảo rằng có ít nhất một ngày trong số đó bạn ở văn phòng. Bạn có thể bắt đầu xem mình thực sự đã sử dụng thời gian như thế nào. Điều này hiệu quả nhất khi bạn không ghi lại mọi thứ chung chung, ví dụ như đọc báo cáo, mà viết lại một cách chi tiết, ví dụ như đọc 3 trang báo cáo. Thêm những chi tiết này sẽ giúp bạn xác định công việc dễ dàng hơn và nhận ra bạn tập trung đọc được nhiều nhất sau khi ăn trưa, khi ở một mình hay khi đang ngồi trên tàu điện. Tôi đã đề nghị vài người làm thử. Dưới đây là trang nhật ký mà nhân viên của tôi đã viết trong một ngày. 7 giờ, báo thức. 7 giờ 10, tỉnh dậy, tắm. 7 giờ 40, ăn sáng, nghe radio, đọc báo. 8:25 đi bộ tới chỗ làm. 8:50 đến bàn làm việc, sắp xếp giấy tờ. 9 giờ, kiểm tra email. 9:15 lướt mạng. 9:50 nghiên cứu cho báo cáo. 10 giờ, xem tin tức trực tuyến trên kênh BBC. 10:35 tán gỗ với đồng nghiệp. 11 giờ, xem tin tức trực tuyến trên kênh CNN. 11 giờ 05, pha một tách trà. 11 giờ 15, suy nghĩ. 11 giờ 30, viết 158 từ trong bản báo cáo. 11 giờ 35, gọi điện thoại. 11 giờ 50, đã viết được 343 từ. 12 giờ 55, ăn trưa. 13 giờ 15, 556 từ. 13 giờ 28, 581 từ. 13 giờ 42, 900 từ. 14:05 1.162 từ 14:15 mơ màng 15 giờ. 1512 từ 15:15 pha trà tán gấu 15 giờ27 1.705 từ 15 giờ45 1884 từ 15 giờ5 mơ màng 16:05 2009 từ 16:15 tán gấu với đồng nghiệp 16: 20 2036 từ giờ chỗ làm 17:40 có cuộc hẹn vật lý trị liệu 18:20 đi bộ về nhà 18:40 xem tin tức 19 lướt nạ xem Facebook 20:05 dọn dẹp phòng tắm 21:05 ăn tối và rửa bát 22 xem tivi 23 chuẩn bị lên giường đọc sách ngủ tôi ước rằng mọi nhân viên của mình đều viết lại nhật ký như vậy bởi vì rõ ràng là người phụ nữ này làm việc hiệu quả hơn hẳn sau bữa trưa. Cô ấy cho rằng những giờ làm việc đầu tiên thường chưa ổn định bởi nhân viên mới đến sẽ bắt đầu tán gẫu về chuyện tối hôm trước. Đó chính là lý do cô ấy cố gắng đến sớm để giải quyết công việc giấy tờ trước khi mọi người trong nhóm xuất hiện ở văn phòng. Điều khiến cả tôi và cô ấy đều sửng sốt, đó là cô ấy ở văn phòng 7,5 tiếng, từ 8 giờ 50 phút sáng đến 4 giờ 20 phút chiều, nhưng chỉ dành 3 tiếng 26 phút, Để viết báo cáo mà thôi. Hơn nửa thời gian còn lại, cô ấy dành để tán gẫu mơ màng và ăn uống. Nếu tìm được cách cấu trúc một ngày tốt hơn, cô ấy có thể làm được nhiều việc hơn, gây ấn tượng với sếp và được thăng chức hoặc tăng lương. Hoặc cô ấy có thể thuyết phục sếp, có vẻ không phải trong trường hợp này, cho mình làm việc bán thời gian, mà vẫn đảm bảo hoàn thành đủ khối lượng công việc. Điều quan trọng cần nhớ ở đây là cô ấy đã hoàn thành báo cáo đúng hạn. Nhưng tôi muốn cô ấy phát huy hết khả năng của mình, và điều tuyệt vời là từ khi bắt đầu viết nhật ký, cô ấy thực sự đã làm việc hiệu quả hơn, bởi cô ấy nhận thức được khoảng thời gian đã bị lãng phí. 4 tiếng bị phung phí mỗi ngày đồng nghĩa với 20 tiếng bị phung phí mỗi tuần, và đáng sợ hơn là tròn 40 ngày tương đương 120 ngày làm việc trong một năm. Nhật ký càng được viết thường xuyên càng trở nên hữu ích. Có thể bạn sẽ nhận thấy rằng mình làm việc hiệu quả hơn vào buổi chiều hay năng suất hơn khi làm việc một mình, hoặc bạn dành quá nhiều thời gian đi mua sắm, nấu ăn hay xem TV. Nếu bạn nhận thấy rằng bạn liên tục lãng phí thời gian ở những thời điểm nhất định trong ngày, có lẽ bạn nên cân nhắc sắp xếp lại một ngày làm việc của mình. Ví dụ, bạn thường dành thời gian sau 10 giờ tối để xem những chương trình vô bổ trên TV cho đến khi mệt và buồn ngủ. Tôi nghĩ bạn nên cân nhắc về việc đi ngủ lúc 10 giờ và dậy vào 6 giờ sáng hôm sau. Có thể bạn sẽ thấy làm việc năm suất hơn từ 6 giờ đến 8 giờ sáng, thay vì sau 10 giờ đêm. Thay đổi thói quen sinh hoạt hàng ngày không hề dễ dàng khi thời gian biểu của bạn phải phù hợp với các thành viên khác trong gia đình. Nhưng nếu có thể linh động, tại sao bạn không thử thay đổi giờ giấc sinh hoạt hiện tại? Qua nhiều năm, tôi đã nghe những câu chuyện về việc mọi người phải thay đổi giờ giấc của họ, thường là vì có con hoặc vì làm việc theo ca. Họ cảm thấy việc theo một khung giờ khác có lẽ sẽ hiệu quả hơn. Ở hầu hết các khu vực thuộc địa trung hài, giấc ngủ trưa là một phần không thể thiếu trong ngày làm việc. Nhiều người muốn chia ngày làm việc của họ thành hai phần, bởi quãng nghỉ trưa dài sẽ giúp họ nạp năng lượng, từ đó hoàn thành được nhiều việc hơn vào buổi chiều. Nếu có thể, bạn hãy linh động điều chỉnh thời gian biểu của mình. Bạn có thể tìm ra một hướng làm việc mới, giúp bạn hoàn thành công việc dễ dàng hơn. Tổng kết, chúng ta làm quá nhiều việc vô thức và đôi khi không có ký ức chính xác về những hoạt động ấy. Cách duy nhất để biết thời gian đã trôi đi như thế nào là viết nhật ký thời gian. Nhật ký thời gian cho bạn biết rõ về xu hướng sử dụng thời gian và giúp bạn lên kế hoạch cho các hoạt động hiệu quả hơn. Thay đổi thói quen hàng ngày của bạn có thể giúp tiết kiệm vài giờ mỗi ngày. Action Giống như nhiều thực đơn ăn kiêng khuyến khích bạn kiểm soát tất cả lượng thức ăn nạp vào cơ thể. Tôi muốn bạn bắt đầu chương mới này bằng cách ghi lại mọi việc bạn làm trước khi có thể làm cho ngày mai hiệu quả hơn hôm nay. Chúng ta cần hiểu rằng ngày hôm nay mình đã sai ở đâu. 1. Bạn hãy đưa ra một số gợi ý để duy trì việc cập nhật nhật ký công việc hàng ngày. 2. Hãy liệt kê chi tiết những việc bạn đã làm trong ngày làm việc hôm qua, bao nhiêu việc trong số đó là những việc không cần phải làm. 3. Bạn thấy cần thay đổi thời gian biểu như thế nào để cải thiện hiệu suất công việc trong ngày? Chương 18 Thời gian biểu và kế hoạch Lúc này, khi bạn đã xác định được lý do bạn lãng phí thời gian ngày hôm qua, việc học các quy tắc và công cụ sẽ giúp bạn bảo đảm rằng mình sẽ không phạm phải những sai lầm tương tự vào ngày mai. Ba chương tiếp theo sẽ chỉ cho bạn các kỹ thuật quản lý thời gian hiệu quả hơn. Cùng với đó, các chương này sẽ cung cấp cho bạn một bộ kỹ năng hoàn chỉnh giúp thay đổi cuộc sống của bạn. Tôi muốn bắt đầu bằng cách thảo luận các kỹ năng lập kế hoạch và thời gian biểu. Bạn có lập kế hoạch cho một ngày làm việc không? Nếu câu trả lời là không, có thể bạn đã lãng phí rất nhiều thời gian. Lập kế hoạch công việc, bao gồm viết nhật ký, ví dụ, một cuộc hẹn trước, danh sách những việc cần làm, những việc đột xuất, và tính toán thời gian cụ thể cho mỗi việc. Ví dụ, nhật ký viết rằng khách hàng tiềm năng của bạn sẽ đi nghỉ 2 tuần, đồng nghĩa với việc bạn sẽ có 2 tuần không bị làm phiền, đó chính là cơ hội để bạn làm những việc đòi hỏi sự tập trung và tĩnh tâm hoặc là cơ hội để bạn xử lý nốt những việc còn tồn đọng. Một vài phút lập kế hoạch trong nhật ký sẽ giúp bạn biết những việc cần ưu tiên và lên lịch làm việc hiệu quả hơn. Mặt khác, một lịch làm việc tốt bao gồm công việc dành thời gian kiểm tra email, gọi điện thoại và giải quyết những công việc tồn đọng. Càng sắp xếp được công việc vào từng mục cụ thể thì bạn càng làm việc hiệu quả hơn. Một khi đã xác định được từng mục tiêu, hãy dành một vài phút để suy nghĩ xem nên làm việc theo trình tựa nào. Để công việc được hoàn thành một cách hợp lý Và tất cả những gì bạn cần làm là một cuốn nhật ký Một chiếc vút chì và một cục tẩy Hoặc một chiếc điện thoại BlackBerry hay iPhone Cũng có thể giúp bạn lên lịch trình cho ngày làm việc của mình Lật thời gian biểu Nếu bạn mua được một cuốn sổ nhật ký với kích cỡ phù hợp Để ghi lại lịch trình của cả ngày trong một trang Hoặc có thể dùng một thiết bị điện tử tương tự Bạn sẽ có đủ chỗ để viết mọi việc mà mình đã làm Sau đó, nếu bạn được yêu cầu làm những việc khác Bạn chỉ cần nhìn vào cuốn nhật ký và kiểm tra mình có dư thời gian hay không. Tóm lại, mọi chuyện chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng nếu bạn nỗ lực thêm một chút trong việc lập kế hoạch và thời gian biểu, bạn có thể biến cuốn nhật ký thành một công cụ quản lý thời gian hữu hiệu hơn nhiều. Dưới đây là những điều bạn nên chú ý khi điền vào nhật ký. 1. Sử dụng bút chì Khi bạn viết giấy nhật ký, điều quan trọng là bạn nên dùng một chiếc bút chì, không phải bút mực. Nếu bạn muốn sắp xếp lại các sự kiện một cách dễ dàng, còn rõ ràng, với nhất ký điện tử, bạn có thể chuyển các cuộc hẹn tùy ý. Khi bạn có những lời đề nghị mới, hoặc tìm ra nhiều thông tin hơn về các sự kiện mà bạn sắp tham dự, bạn có thể cần phải lên lịch lại. Trung bình một tuần, một người lao động ở Anh làm thêm 3 tiếng 15 phút không lương, điều đó đồng nghĩa với việc cứ mỗi một năm họ sẽ làm không công một tháng. Theo khảo sát của công ty Territus Holidays, 2009 2. Hẹn giờ Khi mọi người viết điều gì đó vào nhật ký, hầu hết họ sẽ viết, 4 giờ chiều, hẹn làm tóc. Khi viết nhật ký, tôi không chỉ ghi lại thời điểm công việc bắt đầu, mà còn ghi lại thời điểm công việc kết thúc. Khi được yêu cầu tham gia một buổi lễ, tôi sẽ hỏi rõ đối tác cần tôi có mặt trong bao lâu. Việc này đem lại hai lợi ích. Họ sẽ phải cân nhắc cẩn thận về cách họ muốn sử dụng thời gian của tôi, nghĩa là thời gian đã không trôi đi một cách vô nghĩa. Nhưng điều này cũng có nghĩa là tôi biết tôi có thể lên lịch một cách an toàn cho một cuộc hẹn khác sau đó. Nếu được yêu cầu tham gia một buổi lễ tại một địa điểm mà tôi không biết, việc đầu tiên tôi làm là tìm hiểu xem mình sẽ mất bao lâu để đến đó. Đây là cách duy nhất để đảm bảo một cuộc họp 30 phút sẽ không kéo dài cả nửa ngày. 3. Bất gì bất dịch Ngạc nhiên thay, hầu hết mọi việc trong cuộc sống đều có thể thương lượng, nhưng tất cả chúng ta đều có một vài cam kết không thể thay đổi. Ví dụ, thời gian học sinh đi học hoặc những ngày mà chúng ta đã được mời đến dự như ngày tổ chức đám cưới hoặc tiệc sinh nhật. Dù những sự kiện này không thể thay đổi linh hoạt, nhưng việc lập kế hoạch từ trước là rất hữu ích. Tôi thường coi những sự kiện bất dì bất dịch này như một cơ sở để thực hiện những việc khác. Ví dụ, nếu tôi biết rằng mình sắp đi London để quay chương trình Doug Long's Den, tôi sẽ lập kế hoạch cho những việc khác mà tôi cần làm ở London ngoài giờ quay phim. Nếu người quản lý của tôi ở London... Muốn mời tôi đi ăn trưa, tôi sẽ chỉ đồng ý đi ăn nếu tôi trùng hợp có công chuyện ở địa điểm đó. 4. Gộp Bất cứ khi nào có thể, tôi sẽ làm gộp vài hoạt động tương tự cùng một lúc. Trong chương sau, bạn sẽ thấy tôi gộp chung những việc đã lập kế hoạch trước và những việc đột xuất vào với nhau. Mỗi lúc có một công việc mới phát sinh, tôi sẽ lại lướt qua cuốn nhật ký để tìm ra những hoạt động tương tự. Nếu như tôi đang mặc sẵn bộ com lê để đi dự một cuộc họp, Tôi sẽ sắp xếp một cuộc họp khác ngay sau đó để có thể tận dụng luôn bộ đồ ấy thay vì lên một cuộc hẹn yêu cầu ăn mặc bình thường. Nếu có những việc nhỏ cần phải làm ở văn phòng, tôi sẽ tìm những khoảng thời gian không phải họp và gộp tất cả những việc nhỏ lại với nhau. Máy tính sẽ làm việc hiệu quả hơn khi ổ cứng của chúng ta được phân mảnh. Con người cũng vậy. Nhân từ đã chỉ ra rằng khi chúng ta cố làm nhiều việc của một lúc, bộ não sẽ không thể thích ứng kịp. Làm việc nhiều một lúc, giống như nghĩ về tờ đơn vay nợ, Trong khi đang phỏng vấn ứng viên xin việc và trả lời email vậy, IQ của chúng ta sẽ giảm tới 10 điểm. Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc chúng ta không thể đưa ra những quyết định sáng suốt nhất như khi chúng ta chỉ làm một việc. Khả năng tập trung, một trong những yếu tố quản lý thời gian thông minh, rất cần thiết trong việc thúc đẩy chúng ta tiến lên phía trước. Đó là lý do tôi nghĩ rằng hù những việc tương tự nhau sẽ giúp chúng ta làm việc hiệu quả hơn. Lập kế hoạch Nhật ký có thể đang bị quá tải với những cuộc hẹn, nhưng để thực sự sử dụng thời gian hiệu quả, bạn cần phải lập kế hoạch cũng như thời gian biểu. Và điều quan trọng nhất của việc lên kế hoạch đó là dự đoán. Nếu bắt đầu một chế độ ăn kiêng mới, bạn sẽ ngồi nghiên cứu một cuốn sách về công thức ăn kiêng và lập kế hoạch cho những bữa ăn trong tuần. Bạn cần làm điều tương tự với chế độ ăn kiêng thời gian của mình. Lập kế hoạch tương tự như việc giữ chữ thức ăn trong tủ lạnh để đảm bảo bạn có tất cả nguyên liệu cần thiết cho việc duy trì thực đơn trong một tuần. Ví dụ, khi chương trình Dust Gong Dan luôn yêu cầu quay ngoài giờ, tôi nhận ra rằng mình thường xuyên không có thời gian để về nhà thay quần áo trước khi ra ngoài vào buổi tối. Vậy giải pháp là gì? Lập kế hoạch hiệu quả lúc này, nghĩa là tôi mang một bộ quần áo và một túi vệ sinh cá nhân tới trường quay để tôi có thể ra ngoài ngay sau giờ làm việc. Mọi người có thể để một số đồ dùng cá nhân tại nơi làm việc để tiết kiệm thời gian quay về nhà. Bạn nên tìm những điểm tương đồng trong kế hoạch để có thể làm việc hiệu quả hơn. Ví dụ, nếu bạn sắp đến London để tham dự một cuộc họp, liệu bạn có thể sắp xếp lại những cuộc họp khác vào cùng ngày hôm ấy để tránh phải đi lại quá nhiều? Có việc gì đó tính chất tương tự không? Nếu có, bạn nên làm những việc ấy cùng một lúc. Những gì bạn cần làm lúc này là phân loại thời gian để những công việc tương tự sẽ được làm theo khối chứ không phải làm theo kiểu riêng lẻ. Bạn nên cố gắng xác định Những việc diễn ra tại cùng một địa điểm Những việc yêu cầu chung một kiểu quần áo Những việc cần sự hợp tác từ cùng một người Những việc cần sự yên tĩnh và tập trung Những việc liên quan đến máy tính, bàn làm việc, điện thoại Lập kế hoạch cũng đồng nghĩa với dự đoán và đảm bảo rằng bạn có đủ thời gian để làm những việc mình muốn Sau đây là một bài tập nhanh Hãy nhìn vào những hoạt động bạn dự định làm vào ngày mai Và ước lượng khoảng thời gian bạn dành cho mỗi hoạt động Tiếp theo Hãy tự hỏi một câu đơn giản, liệu bạn có đủ thời gian không? Làm bài tập này vào mỗi buổi sáng, sẽ lý tưởng nếu bạn có thể làm sớm hơn. Bạn có thể lường trước nếu gặp khó khăn trong việc đưa ra thời hạn. Lúc ấy, bạn nên có các kế hoạch dự phòng. Việc đầu tiên cần làm là xác định những việc có thể ủy thác cho người khác, sau đó xem hoạt động nào có thể liên lịch lại. Sau tất cả, một người hủy hẹn vào buổi sáng có lẽ sẽ tốt hơn việc anh ta hủy vào đúng lúc bạn đã ngồi chờ sẵn trong nhà hàng. Và nếu một đồng nghiệp đang chờ bạn hoàn thành một phần công việc để cô ấy có thể bắt đầu một việc khác, bất kỳ lời cảnh báo sớm nào mà bạn có thể đưa ra thực sự sẽ giúp cô ấy. Và việc ấy cũng giúp ích cho bạn nữa. Khi thông báo về sự chậm trễ của mình, bạn đã tự giảm bớt một số áp lực, đồng nghĩa với việc bạn đỡ bối rối và có thể tập trung hơn. Bạn nên tự đặt cho mình một câu hỏi khác trong lúc viết nhật ký, đó là việc gì sẽ cản trở bạn, điện thoại déo chuông, lũ trẻ ốm, Nơi áp rất hỏng. Có vẻ như mỗi khi chúng ta có dự định, cuộc sống lại cho ta những dự định khác. Nếu bạn lường trước được những trở ngại, bạn có thể A. Đảm bảo sẽ tránh được chúng Hoặc B. Biết cách giải quyết ngay cả khi những vấn đề phát sinh. Điều này hiệu quả hơn so với lúc bạn phải làm việc trong lo lắng. Hơn nữa, nó còn giảm khả năng bạn sẽ đưa ra quyết định không sáng suốt khi chịu nhiều áp lực. Nhật ký Bởi vì tôi đã ghi chép lại thời gian tôi thực hiện mọi thứ trong nhật ký những ngày quay phim không chỉ là quay ở pin thay vào đó Nhật ký sẽ viết rằng ô tô đón lúc 7:30 phút sáng làm tóc và trang điểm 8: giờ 30 phút quay phim từ 9 giờ đến 12 giờ ăn trưa từ 12 giờ đến 1 giờ45 phút quay phim từ 1:45 phút đến cuối ngày khi cảm thấy thời gian nghỉ ăn trưa hơi dài tôi sẽ sắp xếp một huấn luyện viên thể hình cá nhân đến trường quay giúp tôi tập thể dục Hay vì loanh quanh chờ đợi đến giờ quay phim buổi chiều, tôi hiểu rằng không phải ai cũng có một huấn luyện viên cá nhân, nhưng tất cả chúng ta đều có thể tự đi bộ hoặc chạy trong suốt quãng thời gian nghỉ trưa ấy. Bạn càng dự đoán được một ngày của mình sẽ diễn ra như thế nào, bạn càng bắt nhịp nhanh bấy nhiêu. Tôi đã nói rằng tôi rất ghét phải lãng phí thời gian và đó là lý do tại sao tôi nghĩ việc lập kế hoạch trước rất hữu ích. Tôi thậm chí còn ghét phải chờ thang máy đến mức khi muốn lên căn hộ của tôi ở London, tôi bấm nút thang máy trước rồi mới vòng ra kiểm tra hộp thư ở ngoài. Khi tôi mang hết thư vào, cũng là lúc thang máy xuống tới nơi. Việc đó có thể chỉ tiết kiệm 30 giây, nhưng nếu bạn ghét chở thang máy như tôi, thì 30 giây thực sự là cả một vấn đề. Để giúp bạn hiểu tầm quan trọng của việc lập kế hoạch, tôi muốn cho bạn xem một tuần trong nhật ký của tôi, để bạn thấy rằng, bạn có thể linh hoạt đến đâu nếu dành ra một vài phút để lập kế hoạch. Thứ hai, ngày 15 tháng 6 năm 2009, 9 giờ 45 phút sáng, Xe đón từ khách sạn đến địa điểm cần. 9h45 đến 10:30 Thủ tục giấy tờ, gọi điện thoại trên xe. 10h30 đến 1:30 chiều. Quay chương trình Das Gondan ở Ninh Tân Hàm với Marga Mall. Mọc bộ con lê trong Das Gondan. 1 30, xe đưa tới văn phòng. 1:30 đến 1h45, gọi điện thoại với người môi giới bất động sản. 1h45 đến 2h15, đọc báo cáo của Tony Esrao. CEO dự án đầu tư của tôi vào dịch vụ dọn dẹp thương mại ở Anh 2h15 đến 2h35 gọi điện cho Kim trợ lý cá nhân của tôi 2h35 đến 3h họp qua điện thoại với đội ngũ ở khách sạn 3h đến 3h20 gọi điện kiểm tra email 3h20 đến văn phòng 3h30 đến 3h50 họp với giám đốc phát triển dự án 3h50 đến 4:10 họp với giám đốc quản lý tài chính 4h10 đến 4 h 30 Họp lại với CEO, 4h30 đến 5 giờ lên lịch xử lý giấy tờ với Kim, 5 giờ đến 5:30 tiếp tục xử lý những cuộc gọi ở phía Mayor Mall. Điều đầu tiên phải nói ở đây là, tôi sẽ luôn dùng tài xế bất cứ khi nào có thể. Tất nhiên, việc này có thể hơi xa xỉ, và không phải ai cũng có khả năng thuê tài xế riêng. Nhưng với tôi, nó rất xứng đáng, bởi tôi có thể sử dụng khoảng thời gian trên ô tô để làm việc, trong lúc chờ tài xế đến đón. Tôi sẽ gọi cho trợ lý Kim vào lúc 9 giờ 30 phút sáng để thông qua những việc cần làm trong buổi sáng hôm ấy. Khi ngồi trên xe, tôi dùng điện thoại Bradbury để trả lời email bởi tôi biết rằng khi vào trường quay, tôi phải tắt điện thoại. Trong lúc quay phim, sẽ luôn có những quãng nghỉ giữa chừng vì vấn đề kỹ thuật. Đây là cơ hội để tôi có thể bàn bạc bà với đội ngũ quản lý tại Myanmar, một trong những thương vụ đầu tư của tôi trong chương trình này, và giúp họ đưa ra các chiến lược kinh doanh. Tôi đã lên lịch đại diện cho họ. Và gọi vài cuộc điện thoại vào cuối ngày. Trong lúc tài xế đưa tôi đến văn phòng làm việc ở Darrington, tôi lại có một cuộc gọi với người môi giới bất động sản. Thời gian còn lại trên xe, tôi đọc tài liệu báo cáo tiến độ công việc với trợ lý. Khi đến văn phòng, tôi mua một chiếc bánh sandwich ở phòng tập thể dục Benetide ngay bên cạnh, sau đó mang chiếc bánh ấy về bàn làm việc để bắt đầu những cuộc họp liên tục. 20 phút là thời gian tối đa cho mỗi cuộc họp với giám đốc phát triển dự án, giám đốc quản lý tài chính và CEO. Vào 5 giờ chiều, tôi gọi các cuộc điện thoại cho Manamo như đã lên lịch. Tôi luôn chuẩn bị quần áo tập thể dục ở văn phòng, và đến 5 giờ 30 phút, tôi bắt đầu đi tập thể dục. Tôi trở về nhà vào lúc 7 giờ, và dành một tiếng rưỡi bên lũ trẻ trước khi chúng đi ngủ. Tôi xem TV một lúc vào cuối buổi tối, nhưng thay vì xem ngẫu nhiên một chương trình nào đó, vợ chúng tôi theo dõi một chương trình mà chúng tôi đã ghi lại trên Skypress. Tôi không bao giờ xem truyền hình trực tiếp nữa. Sự phát triển của công nghệ giúp tôi không phải chạy theo những khung giờ phát sóng cố định trên truyền hình. Thứ ba, ngày 16 tháng 6 năm 2009. 9:30 đến 10h sáng, lên lịch xử lý giấy tờ và thư tử với Kim. 10h đến 10h20, họp với doanh nhân tìm kiếm đầu tư. 10 giờ 20 đến 10h40, gọi điện cho quản lý tổ chức từ thiện. 10 giờ 40 đến 11h, họp lại với CEO. Giám đốc quản lý dự án và giám đốc quản lý tài chính. 11 giờ đến 11 giờ 30, phỏng vấn qua điện thoại văn phòng với hãng tin Edinburgh về spa làm đẹp ở Edinburgh. 11 giờ 30 đến 12 giờ chiều, phỏng vấn với tạp chí Edinburgh cho chuyên mục kho báo để nhắc tới spa. 12 giờ đến 12 giờ 45, đi giấy tờ, gọi điện và kiểm tra email. 1 giờ 02, đi tàu từ Darlington đến ga Edinburgh Waverley. 3 10 tới Edinburgh, ở tại khách sạn Pamora. 6h đến 9h, tham dự lễ khai trương spa Edinburgh trên phố Queen. Trong trường hợp một hoạt động trong nhật ký công việc bắt đầu muộn hơn, tôi có thể đưa các con tới trường. Tôi không chỉ dành thời gian cho các con, việc này rất quan trọng, bởi sắp tới tôi sẽ phải nhờ ông bà trồng lũ trẻ trong lúc tôi bận công chuyện. Và trùng hợp là trường của các con lại nằm trên cùng đường tôi đi làm. Việc này vừa rút ngắn quãng đường đi lại, vừa tiết kiệm thời gian. Tôi sẽ dành nửa giờ ở văn phòng với Kim để xử lý một lượt các giấy tờ. Và thư từ, trước khi tham dự một cuộc họp với hai doanh nhân đang tìm kiếm sự đầu tư từ phía công ty tôi, tôi rất mừng bởi cuộc họp 20 phút ngắn ngủi ấy đã giúp tôi đưa ra một kết luận rằng tôi sẽ không đầu tư. Sau đó, tôi sẽ nhận cuộc điện thoại từ một trong những tổ chức từ thiện mà tôi tham gia. Để bàn luận về sự góp mặt của tôi trong một chứng dịch gây quỹ mới. Tiếp theo, tôi có một cuộc họp nhanh với các quản lý cao cấp của mình, để cập nhật tình hình đôi bên. Rồi sau đó, tôi lại có một vài cuộc phỏng vấn báo chí qua điện thoại. Bất cứ khi nào có thể, tôi sẽ sắp xếp những cuộc phỏng vấn liền nhau bởi hai lý do sau. Một, những cuộc phỏng vấn có thể diễn ra tại cùng một địa điểm, nhất là qua điện thoại. Hai, tôi có thể nói với cánh nhà báo rằng tôi phải kết thúc tại đây. Bởi có một cuộc phỏng vấn khác đang chờ Tôi chỉ có chưa đến một tiếng Trước khi phải có mặt ở ga tàu Cách văn phòng tôi 5 phút Thời gian đó đủ để tôi kì giấy tờ Và gọi vài cuộc điện thoại Trên tàu tôi thường đọc sách Và nói chuyện với vợ Cô ấy đi cùng với tôi Chúng tôi chọn khách sạn Bamora Bởi nó nằm ngay cạnh ga Wolverine Có nghĩa là trong vòng 5 phút sau khi xuống tàu Tôi đã có mặt ở trong phòng khách sạn Sau đó Tôi nhanh chóng tắm rửa và đi bộ đến một trong những câu lạc bộ của mình để xem xét công việc và cập nhật tình hình với nhân viên. Bất cứ khi nào rảnh rỗi và ở cạnh một trong những câu lạc bộ của mình, tôi luôn coi đây là một cơ hội để xem xét nhân viên và khách hàng đang hoạt động ra sao. Sau đó, tôi quay lại khách sạn để chuẩn bị cho buổi khai trương spa của chúng tôi ở Edinburgh. Những bữa thực như vậy luôn là cơ hội để làm việc một chút, nói chuyện với cánh nhà báo, gặp gỡ những nhân viên mới và những khách hàng tiềm năng. Và bởi vì tôi vẫn chưa ăn gì, tôi đã mời quản lý spa mới đi ăn tối cùng, cùng với đó là CEO và một vài nhà cung cấp khác nữa. Đó chính là cách tôi làm nhiều việc cùng một lúc. Thứ tư, ngày 17 tháng 6 năm 2009, 9 giờ sáng, đi tàu tới Glasgow 10 giờ đến 5 giờ chiều, sự kiện gây quỹ hàng năm với lái xe taxi ở Glasgow họp mặt ở đường Craven, 6 giờ 50 đến 8:10, làm thủ tục lên máy bay. 8:50, cất cánh, sân bay Glasgow trên chuyến bay của hãng hàng không Anh Quốc. 10:10, 10, hạ cánh, sân bay London. Đây là một trong những ví dụ của những việc bất di bất dịch trong nhật ký của tôi. Ngày hôm đó thật tuyệt vời, khi những tài xế taxi, công việc mà tôi từng làm, từ khắp mọi nơi của Glasgow đã đến và đưa những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn dạo chơi ngoài trời. Vì rất muốn tham gia sự kiện này, nên tôi đã đồng ý từ trước đó một năm. Cũng vì điều này đã có trong nhật ký của tôi, nên tôi đã lên kế hoạch khai trương spa ở Edinburgh vào ngày hôm trước. Chúng tôi có thể khai trương spa vào bất kỳ ngày nào trong tháng đó. Nhưng thật hợp lý khi tôi đã có mặt ở Scotland để tham dự chiến dịch từ thiện. Sau khi ăn sáng, chúng tôi đi tàu đến Glasgow. Trong suốt chuyến đi, chúng tôi cùng trợ lý kiểm tra những công việc và thư từ khẩn cấp. Chúng tôi có thể gọi tài xế riêng, nhưng vì khách sạn ở ngay cạnh ra tàu nên đi tàu có lẽ nhanh hơn. Và thực sự thì lái xe trong trung tâm thành phố luôn là một vấn đề đáng ngại. Một chiếc taxi ở điểm đến đã chờ sẵn để đưa chúng tôi đến địa điểm hẹn trước. Đó là một ngày mà tôi không hề muốn bị làm phiền bởi những công việc ở văn phòng, trừ khi đó là chuyện khẩn cấp, để tôi có thể thực sự chú tâm vào tổ chức từ thiện và tận hưởng thời gian bên cạnh những trẻ nhỏ. Tôi gọi một chiếc taxi đi đến sân bay vì thời gian làm thủ tục trên chuyến bay không còn nhiều. Tôi không bao giờ đến sân bay vào lúc họ bắt đầu mở quầy làm thủ tục, bởi tôi sẽ phải xếp hàng. Chuyến bay bị hoãn lại một chút và chúng tôi không đến được Herald Road trước 11 giờ tối và bắt taxi về căn hộ của tôi ở London. Thứ năm ngày 18 tháng 6 năm 2009 9 giờ 30 đến 10 giờ sáng, gọi điện cho Kim 10 giờ 30 đến 11 giờ 30 Đi xe đến trường đua ngựa Escort Ngày của phụ nữ Gọi điện thoại 2:30 chiều Cuộc đua đầu tiên 5:30 giờ 30, Cuộc đua cuối cùng Lái xe chờ sẵn để đưa về căn hộ ở London 7 giờ dự bữa tiệc ăn tối thân mật Với quý tín thác Terence Hygreens Tại khách sạn Grovernell House Trong phục Con lê trang trọng Lái xe đưa đến Chờ và đón về căn hộ Lý do chúng tôi bay tới London vào đêm hôm trước Vì ngày hôm sau, chúng tôi được mời đến dự ngày của phụ nữ ở trường đua Ascot, một dịp mà cả hai chúng tôi đều hòa hứng. Nhưng vì ưu tiên của tôi ngày hôm đó vẫn là tham dự sự kiện của quỹ tín thác Tennessee Higgins. Tôi là người bảo trợ của tổ chức từ thiện, và tôi biết rằng mình sẽ cần một tài xế để có thể kịp tham gia cả hai sự kiện này. May mắn là vợ tôi đã dậy sớm vào buổi sáng vì cô ấy có một cuộc hẹn làm tóc. Tôi nói là may mắn là bởi tôi kịp thời nhận ra rằng mình không có một bộ y phục trang trọng nào ở London, nhưng tôi vẫn có thời gian để tìm mua một bộ. Bởi nhật ký chỉ ghi lại yêu cầu trang phục cho sự kiện buổi tối, mà không phải cho cả ngày hôm đó, nên tôi đã phải tốn thêm tiền và thời gian để đi mua. Hãy luôn viết lại những gì liên quan vào cuốn nhật ký của bạn. Vì căn hộ của chúng tôi ở trung tâm London, nên tôi không phải đi bộ quá xa để tìm thấy một cửa hiệu quần áo. Và điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ vừa đi bộ Vừa gọi điện thoại để trao đổi công việc với Kim, xe ô tô đến vào lúc 10h30 phút sáng để đưa chúng tôi đến Ascote, và tôi đã hẹn sẵn với người đại diện của tôi, cùng với một diễn giả và một nhà sản xuất chương trình truyền hình mà tôi đang tham gia. 21% người Mỹ không hoàn thành thời hạn của những việc quan trọng bởi sự vô tổ chức. Gần một nửa trong số đó nói rằng sự vô tổ chức khiến họ đi làm muộn ít nhất hai lần một tuần. Theo khảo sát của công ty Exeter 2006, Thứ 6, ngày 19 tháng 6 năm 2009. 10 giờ đến 10 giờ 30 sáng, gọi điện cho Kim. 10 giờ 30 đến 11 giờ 30, họp ở nhà với Grand Morgan. 11 giờ 30 đến 12 giờ 15 chiều, email, giấy tờ, các cuộc gọi. 12 giờ 15, xe đón ở căn hộ. 12 giờ 20 đến 1 giờ, gọi điện thoại cho nhà đầu tư DD. 1 giờ đến 3 giờ, quay phim ở Tony and Guy. Số 28, đường Kensington Church, khu W.S. London, Trottanger, Tayser. Xe đưa tới địa điểm tiếp theo. 3 giờ 30 đến 6 giờ, quay phim với Autosave ở Arlington, Crescent, khu NLVK9, London. Xe đón về căn hộ. 8:30 đặt bàn ở Hospital Club số 24, đường Endell, khu WKC2, London. Nếu ngày của tôi bắt đầu muộn hơn một chút, tôi có thể cùng vợ ra ngoài ăn sáng, sau đó đưa cô ấy ra ga để lên tàu trở về Darlington với lũ trẻ. Sau đó, tôi kiểm tra toàn bộ công việc với Kim trước khi bắt đầu cuộc họp với Grant. Grant là người điều hành một công ty đồng hồ mà tôi có cổ phần ở đó. Anh ấy có rất nhiều việc để cập nhật nên chúng tôi đã lên lịch cho một cuộc họp lâu hơn, nhưng tôi vẫn còn 45 phút để xử lý những cuộc gọi và email còn tồn đọng Trước khi rời căn hộ của mình, trên xe, tôi sẽ gọi điện nhanh với những nhà đầu tư của chương trình Das Khoảng thời gian còn lại trong ngày, tôi tham gia quay chương trình Das Không chỉ quay phim, sau đó tôi còn họp bàn với những doanh nhân mà tôi ủng hộ trong chương trình. Trở về căn hộ, tôi dành chút thời gian trò chuyện với Lú Chài qua điện thoại trước khi tiếp tục ra ngoài. Tôi có cuộc hẹn ăn tối với đối tác tiềm năng hôm đó nên tôi đã chú ý đặt bàn cho một nhà hàng cách căn hộ tôi ở không xa. Trong thành phố, thường thì cách di chuyển nhanh nhất là đi bộ, không tắt đường, không sự cố kỹ thuật, và không phải chờ đợi loanh quanh. Nếu có lựa chọn đi bộ đến một cuộc hẹn tôi sẽ đi bộ. Thứ bảy, ngày 20 tháng 6 năm 2009. Đây là một ngày rất hiềm hoa với tôi, khi trong nhật ký của tôi chẳng viết gì cả, không công việc, không sự kiện xã hội. Nếu tôi đang ở nhà tại Darlington, ngày thứ bảy đó, tôi sẽ dành cả ngày bên vợ và các con, nhưng tiếc rằng... Tôi lại cần ở lại London để quay phim vào Chủ nhật. Vì vậy, sau bữa ăn sáng, tôi đi bộ đến một trong những câu lạc bộ của mình ở trung tâm London để cập nhật tình hình với các nhân viên và khách hàng. Tôi đã tải súng danh sách nhân viên từ mạng nội bộ, vì vậy tôi biết ai sẽ, hoặc ít nhất, nên đang làm việc. Tôi thích đến mà không báo trước để xem mọi thứ như thế nào. Hàng tuần, tôi nhận được báo cáo từ các quản lý. Nhưng đó không có gì thống nhất với một chuyến ghé thăm bất chợt để xem mọi thứ thực sự như thế nào. Sau khi giải quyết một số vấn đề nhỏ và nói chuyện với khách hàng, tôi tập thể dục rồi trở về căn hộ. Đi ngang qua một tiệm cắt tóc, tôi ghé vào và sau đó mua một tờ báo ngày cuối tuần. Trong lúc đọc báo, tôi xem các chương trình truyền hình đã được ghi lại từ trước. Sau đó, tôi gọi đồ ăn về nhà và xem qua những việc cần làm. Nó nhắc tôi nhớ ra rằng... Mình phải kiểm tra lại sanh sách đặt phòng của những khách sạn mà tôi sở hữu. Tôi bật máy tính lên và bắt đầu tìm kiếm thông tin trong mạng nới nội bộ. Bằng cách phân tích xu hướng đặt phòng, thời gian lưu trú và các chương trình giảm giá, tôi phát hiện một xu hướng mới có thể sẽ giúp khách sạn tăng doanh thu trong tương lai. Sau khi nói chuyện với các con và xem TV thêm một chút nữa, tôi đã có một buổi tối hiếm hoi đi ngủ rất sớm. Chủ nhật, ngày 21 tháng 6 năm 2009 8 giờ sáng, xe đưa tới Ramsgate, Kent để quay phim. 9 giờ đến 9 giờ 45, đến thăm câu lạc bộ Brussels. 10 giờ đến 6 giờ chiều, quay phim. 6 giờ, quay lại câu lạc bộ Brussels. 8 giờ, đi xe về London. 9 giờ 30, trở về căn hộ. Khi thấy địa điểm quay series, chương trình mới có tên Save Our Seaside Resource, SOSA. Tôi nhận ra rằng khu vực ấy cách một trong những câu lạc bộ của tôi không xa. Vì vậy, tôi quyết định gọi dịch vụ lái xe và yêu cầu họ đón tôi sớm hơn nửa tiếng để tôi có thể ghé vào câu lạc bộ của mình ở Brussels và xem xét tình hình. Sau tất cả thì tôi không phải đi hai chuyến và tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Tôi đọc báo ngày Chủ nhật trên xe đến Brussels để dùng bữa sáng và có một cuộc nói chuyện nhanh với quản lý ca trực trước khi đến phim trường. Tôi luôn tắt điện thoại khi quay phim, nên mỗi khi nghỉ giữa giờ, tôi đều tranh thủ nói chuyện với các chủ doanh nghiệp ở Ramses về những vấn đề họ đang gặp phải. Mục đích của series SOSA là dùng chuyên môn kinh doanh của tôi để thu hút nhiều khách du lịch đến vùng này. Chính vì vậy, tôi phải tận dụng từng phút sảnh để nói chuyện với mọi người và tìm cách giải quyết vướng mắc của họ. Tôi hoàn toàn kiệt sức sau buổi quay phim kéo dài 8 tiếng. Và tôi nghĩ ngay đến một nơi để thư giãn, đó là câu lạc bộ ở Brassett, với bể bơi nước nóng ngoài trời, tôi ăn tối ở đó trước khi trở về London. Nếu bạn đang thắc mắc tại sao tôi lại dành thời gian dành để nghiên cứu xu hướng đặt phòng ở khách sạn và ghé thăm các câu lạc bộ của mình, thì đó là vì, sau khi dành thời gian cho gia đình, mục tiêu của tôi là phát triển doanh nghiệp và trở thành một doanh nhân giỏi nhất có thể. Với việc cống hiến hết sức mình cho sự nghiệp, tôi hiểu rõ được cách vận hành, và hiệu quả của một câu lạc bộ, từ đó áp dụng cách vận hành ấy vào tất cả những mô hình kinh doanh còn lại. Tôi thấy những mô hình không hiệu quả và những gì mà các quản lý cần nhận thức được. Và bằng cách phát triển doanh nghiệp, tôi có nhiều tiền hơn để thi cho các dự án từ thiện gắn bó với tôi. Các mục tiêu chính là nguồn cảm hứng thúc đẩy tôi gặt hái nhiều thành quả hơn nữa. Và đó chính là lý do mà tôi luôn học cách lập kế hoạch trước. Tổng kết Hãy viết chi tiết mọi việc trong nhật ký của bạn, luôn ước tính thời gian cho mỗi hoạt động. Liên lịch gộp những hoạt động tương tự cùng nhau. Dự tính những gì bạn sẽ cần cho mỗi sự kiện trong nhật ký sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian. Action Việc học các quy tắc và công cụ giúp bạn đảm bảo rằng mình sẽ không phạm phải những sai lầm tương tự vào ngày mai. chương này sẽ chỉ cho bạn một kỹ thuật quản lý thời gian hiệu quả hơn, đó là lập kế hoạch và thời gian biểu. 1. Bạn cần lưu ý những điểm gì khi lên thời gian biểu. 2. Bạn hãy chỉ ra một số cách phân loại các công việc tương đồng theo nhóm. 3. Hãy lập danh sách những hoạt động bạn dự định làm vào ngày mai và ước lượng khoảng thời gian dành cho mỗi hoạt động. Sau đó, xem bạn có đủ thời gian làm không, kế hoạch dự phòng của bạn là gì.